Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Đó cũng là lý do Tại sao khi hắn thấy hai người Lão Bạch Vàng Long ngồi khá xa Hắn biết Hai kẻ này có thể nhìn ra pháp trận của hắn Sư thầy vội vàng quay sang cầu xin Lão Bạch Lão Bạch Ông, ông đã giúp thì giúp cho chót Bẩn Tăng biết ông không phải là người tầm thường Xin ông rủ lòng thương Cứu giúp những người dân làn thoát khỏi kết giới Của phục quỷ huyết trận... Lão Bạch quay sang Tại sao ta phải giúp lũ con người? Đó là chuyện của thế giới này Ta không quan tâm Ta đã cho lão một ân huệ Để lão có thể tự cứu những kẻ đó Thế là quá tốt rồi Nên nhớ Với ta Con người là những kẻ đang chết nhất Bất kể đó là ai Bấy giờ thằng Long cũng lên tiếng Ông già Thay vì cầu xin ở đây Sao ông không ra mà phá cái kết giới đó Rồi cứu đám ngu dân kia đi Để càng lâu thì càng có nhiều người chết Ta và ông già của ta đã cố tình bảo ông ở đây Là để ông có thể cứu đám ngu dân Nghĩ xem Nếu như giờ ông đứng ở trong đó Thì tính mạng của ông còn khó giữ Chứ nghĩ gì mà đến cứu dân làng Đi đi, mau đi đi Biết không thể cầu xin Sư cùng với thằng bé nhân Vội vàng chạy về phía kết giới Lúc này con quỷ khổng lồ ở giữa pháp trận, ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng kinh hoàng. Rồi nó đưa mắt nhìn những con người đang ở trong kết giới, không thể chạy được. Nó đưa tay túm lấy một người, ấy chính là bà Thảo. Người đã hú hét khi thấy cánh tay đầy máu rơi từ trên nóc nhà xuống. Nãy bà đã khóc thét lên khi thấy bàn tay của con quỷ trộm tới mình. Rồi khi cánh tay túm lấy bà, bà dễ giụa trong vô vọng. Những ngón tay của nó bắt đầu ép chặt. Những người ở xa cũng nghe được những tiếng xương trên người của bà gãy vụn. Bà hét lên đau đớn, nước mắt nước mũi giàn rụa. Con quỷ khổng lồ vẫn không quan tâm. Nó bắt đầu đưa bà Thảo lại gần cái miệng của nó. Rồi đưa đầu bà Thảo vào giữa hai hàm răng. Chỉ nghe đánh rột một cái. Âm thanh khô khan vang lên. Đầu bà Thảo cứ như là một quả dưa hấu. Bị hai hàm răng nghiền nát dễ dàng máu óc văng tung tóe thế nhưng chưa xong con quỷ khổng lồ tiếp tục cắn đến phần thân của bà ấy, lại thêm một âm thanh khủng khiếp nữa phần thân của bà thảo bây giờ chỉ còn từ phần bụng xuống đến chân phần còn lại được con quỷ đưa vào trong bụng rồi thêm một lần nữa toàn bộ thân xác của bà thảo nằm gọn trong bụng của con quỷ những người dân nhìn cảnh bà thảo bị ăn tươi nuốt sống một cách man dợ Thì thất kinh hồn vía, tay chân run lên cầm cập, khi nghĩ đến cảnh, người tiếp theo sẽ là mình. Rồi họ lại gào thét, họ lại cuống cuồng tìm mọi cách để thoát ra khỏi kết giới vô hình này. nói về sư thầy và thằng bé nhân sau khi chạy lại để tìm cách phá bỏ kết giới cấu lên dân làng cũng chứng kiến cái chết man dợ của bà thảo hai người lại càng thất kinh khi nghĩ rằng tất cả người làng sẽ chịu cảnh như vậy tìm họ đập mạnh cố hút sức tìm mọi cách để phá bỏ kết giới sư thầy đã dùng ba pháp bảo trừ tà nhưng dường như không có tác dụng thằng bé nhân cũng cắt tay gọi huyết ma nhãn tự bao giờ Nhưng lực công kích của huyết ma nhãn Lên kết giới rất nhỏ Quả không hổ danh là trận pháp truyền thuyết Lại còn được tạo ra bởi một kẻ Có sức mạnh vượt đến mức quỷ thần Bỗng dừng như sư thấy gì đó Nhân Còn cố gắng lên Đã có một vết nứt nhỏ trên kết giới Gắng lên rồi sẽ cứu được dân làng Thằng bé nhân nghe lời sư cũng gắng sức Dồn toàn bộ pháp lực và huyết ma nhãn Liên tục công kích nhằm phá vỡ kết giới Trong lúc đó Chẳng mấy chốc, gần một phần tư của dân làng đã bị con quỷ ăn tươi nuốt sống. Những tiếng gào thét đau đớn vang lên. Những tiếng khóc than thảm thiết vang xa cả một vùng rộng lớn. Trường 20 Kết thúc Quay lại khoảng thời gian trước đó vài phút sau khi tung ra cú đấm chứa luồng quỷ lực khổng lồ. Trên tay của Khánh lúc này là thân xác của Hắc Gia. Gần như đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net